Chương 26, tuyệt Hồ, qua mấy ngày, Trần Mạng Nhu đã đem mẫu gối ôm mình vẽ tốt nhất đưa cho Tẩn Hoang theo, tổng cộng 6 cái, Trần Mạng Nhu chọn là đồ án hình động vật, đều là dáng điệu có chút thơ ngây khả ái, mập mạp rất đáng yêu, Tẩn Hoang cùng đối nguyệt đều yêu thích không buông tay, liền lập tức khởi công, lúc trước Tẩn Hoang nói Trần Mạng Nhu làm cho Hoàng thượng một kiện quần áo, lúc này Trần Mạng Nhu nhằn rỗi nhàm chán, đơn giản liền cùng Tẩn Hoang các nàng cùng nhau làm. Xuất ra thất vải màu xanh ngọc, hoa tây múa chân hai hỏi, ta nghĩ, vẫn là làm thành thường phục có vẻ tốt, mọi người đều làm thường phục, chúng ta có chỗ chen vào, nhưng nương nương, Lưu Phi bên kia, tông nhị phẩm phi tử, thật đúng là không có người làm thường phục cho hoàng thượng đâu, Lưu Phi vốn không giỏi châm tuyến, thành phi lại kêu căng, ngay cả căng châm cũng không biết, nếu Trần Mạng Nhu làm, khi có thể trở thành độc nhất, ta làm có điểm khó coi, hoàng thượng sẽ không mặc. Trần Mạng Nhu cười khanh khách nói, như vậy cũng sẽ không có người biết mình làm quần áo cho hoàng thượng, cho dù là biết, bởi vì hoàng thượng không mặc, các nàng cũng sẽ không có ý tưởng khác, Tẩn hoang cùng đối nguyệt đều nhịn không được co rút khóe miệng, này là tuyên bố mảnh vải này sẽ bị lãng phí sao, quên đi quên đi, vẫn là làm áo sơ mi đi, Trần Mạng Nhu lại khoa tay muối chân, mỉm môi nói, thường phục thực phí vải, còn có vẻ rườm rà, áo sơ mi nhưng thật ra đơn giản. Còn có thể làm thành đồ tình nhân, này không sai, tổng không thể hỏng ấn tượng, làm cho hoàng thượng cảm thấy ta đến châm tuyến cũng không làm được, vậy làm áo sơ mi đi, với tay nghề của nương nương, còn không phải một ngày có thể hoàn thành sao, tẩn hoang khoa trương nói, tranh thủ không cho Trần Mạng Nhu thay đổi chủ ý, Trần Mạng Nhu thổi phì ra một tiếng cười, thực cho rằng nương nương nhà ngươi là thần tiên, vung tay lên, một kiện quần áo liền hiện ra, lời nô tỳ nói là lời nói thật lòng. Nương nương ra tay thì một ngày có thể làm một kiện quần áo kiện quần áo, Tẩn Hoang cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu không ngừng tay, một bên cầm thước đo, một bên cười nói, cái đó gọi là quần áo gì a? Một cái áo dài, còn không dùng bàn khâu, chính là chỉnh khối vải một chút, sau đó mặc lên người thì trở thành quần áo, làm cho hoàng thượng, cho dù là áo sơ mi, cũng phải làm cẩn thận mới được. Vài người nói nói cười cười, cho Trần Mạn Nhu cắt ra vài mảnh vải. Đã là giữa trưa, vi nhạc cùng hội ẩm mang theo tiểu đinh tử đi lấy đồ ăn, sau khi trở lại, vi nhạc cười nói, nô tỳ ở ngự thiện phòng, nghe thấy người bên người Thành Phi Nương Nương nói, hôm nay Thành Phi Nương Nương đưa ngọ thiện cảnh nhân cung, hội ẩm ở một bên nói tiếp một câu, hôm qua Thành Phi Nương Nương cũng đưa ngọ thiện đến cảnh nhân cung đi, phải không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Trần Mạng Nhu có chút kinh ngạc. Nàng biết thành phi từ sau khi tin tức Dương Quý phi mang thai truyền ra, mỗi ngày đều đi cảnh nhân cung đưa tin, không nghĩ tới, chính là Ngọ Thiện cũng dùng ở cảnh nhân cung, chẳng lẽ Dương Quý phi chắc chắn thành phi tất nhiên là đứng cùng bên với nàng. Trong hậu cung, không có đồng minh vĩnh viễn, nhất là những nữ nhân có chung một người nam nhân, tỷ tỷ muội muội chỉ là một cái danh hiệu. Đúng vậy, nương nương, nhóm nô tỳ tì tìm hiểu qua, thành phi nương nương mỗi ngày sau khi đi thỉnh an sẽ đi chỗ Dương Quý phi nơi đó bái phỏng, ngồi ngẩn ngơ một ngày, dùng quá bữa tối xong trở về, hồi ẩm ba lạp lạp nói, Tẩn Hoang ở một bên sắc mặt đổi đổi, nhanh chóng hỏi, hoàng thượng mấy ngày nay có phải cũng thường xuyên đi cảnh nhân cung? Nô tỳ nghe người trong cung thành phi nói, buổi tối hôm kia, hoàng thượng cùng thành phi cùng nhau trở về, Vi Nhạc nhìn qua Trần Mạn Nhu, thế này mới chậm rãi nói, Trần Mạn Nhu cười khoát tay, được rồi, Chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều, đến giờ ăn cơm, chúng ta nhanh ăn cơm, cơm nước xong, ta còn có chuyện muốn các ngươi làm, vi nhạc cùng hội ẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lên tiếng, xoay người đem đồ ăn mang lên, lúc Trần Mạng Nhu ăn cơm, không cần nhiều người hầu hạ bên người, cho nên chờ đồ ăn dọn xong, trong phòng chỉ còn lại có Trần Mạng Nhu cùng tẩn hoang đối nguyệt ba người, nương nương, vi nhạc có điểm không thích hợp, đối nguyệt một bên kiểm tra đồ ăn. Một bên nhẹ giọng nói, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, hiện tại xem ra, vi nhạc ước chừng là người của Thục Phi, về phần hội ẩm, ước chừng là người của Dương Quý Phi, tẩn hoang cùng đối nguyệt có chút kinh ngạc, Trần Mạng Nhu hơi đắc ý nói, các ngươi lúc trước không phải đã nói sao, vi nhạc có người đồng hương ở chỗ Dương Quý Phi, đồng hương này, lại có người đường tỉ muội bà con xa ở chỗ Thục Phi, bà con xa này, có thể là xa vượt qua khoảng cách đồng hương. Cũng có thể là còn trong vòng khoảng cách đồng hương, thời gian chúng ta vào cung quá ngắn, không tìm hiểu ra, nhưng Dương Quý Phi cùng Thục Phi, trong lòng khẳng định là có sổ sách, nương nương, ngài không cần phân tích, dù sao người này hiện tại là ở nơi này của ngài, sau lưng mặc kệ là ai, đều tránh không khỏi hai vị kia, tẩn hoang một bên đưa Trần Mạng Nhu đĩa rau, một bên cười hì hì nói, mặc kệ Dương Quý Phi có biết vi nhạc cùng bên kia quan hệ rất tốt hay không. Chỉ cần vi nhạc có tài cán vì các nàng mang đến tin tức là có thể, thời điểm mấu chốt, nói không chừng Dương Quý Phi cùng Thục Phi sẽ cùng lại chủ tử sau lương vi nhạc đâu, được rồi, nói điểm mấu chốt, Trần Mạng Nhu biểu môi, lâu lâu mới có một lần mình làm trinh thám suy diễn ăn khớp nha, liền bị đánh gãy như vậy, Thành Phi cùng Hoàng thượng cùng nhau đi từ trong Cung Dương Quý Phi ra, chuyện này có hai khả năng, một là Thành Phi đến Cung Dương Quý Phi đem Hoàng thượng cướp đi, hay là Dương Quý phi nước phù sa không chảy rụng ngoài, Trần Mạn Nhu dựng thẳng ngón tay bắt đầu chỉ, sau đó chỉ chỉ món cá giấm đường, "Muốn cái kia, cho Tẩn Hoang lựa xương cá, đem đĩa thịt bò đưa đến trước mặt Trần Mạn Nhu." Trần Mạn Nhu cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn, mới tiếp tục nói, "Nhưng là, thân phận địa vị Dương Quý phi so với thành phi cao hơn, lúc trước hoàng thượng còn hạ lệnh cho người khác không thể tùy ý đi quấy rầy Dương Quý phi, nếu là khả năng thứ nhất, Dương Quý Phi đã sớm đem Thành Phi đuổi đi rồi, nhưng là, liên tiếp vài ngày, Thành Phi đều là sáng sớm đi cảnh nhân cung, buổi tối mới trở về, cho nên cũng chỉ có thể là khả năng thứ hai, Thành Phi là được Dương Quý Phi cố gắng bồi đắp thành đồng minh, Dương Quý Phi không sợ Thành Phi sau khi được sủng ái, đem nàng đạp xuống sao, đối nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng không tin Dương Quý Phi là thật lòng tin tưởng Thành Phi, cũng không tin Thành Phi toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dương Quý Phi. Nói không chừng Dương Quý Phi muốn chính là điều này đâu, Trần Mạng Nhu biểu môi nói, một mình siêu quần xuất chúng rất nguy hiểm, nhất là thời điểm trong bụng có đứa nhỏ, đối với nữ nhân hậu cung mà nói, thánh sủng rất trọng yếu, nhưng đứa nhỏ còn quan trọng hơn, Dương Quý Phi là người thông minh, có thể được thánh tâm đã nhiều năm, nhất định là trong lòng có khâu khác, đây mới là lần đầu tiên tuyển tú, hậu cung liền vào vài cái, ngày sau còn có lần thứ hai lần thứ ba, nàng thì giờ không hề. Hậu cung cũng là thường có người mới, nàng nếu nghĩ duy trì địa vị của mình, cũng chỉ có thể đem trọng tâm từ trên người hoàng thượng chuyển tới trên người đứa nhỏ, dương quý phi tuổi còn trẻ, năm nay đã hơn 20, thánh sủng hư vô mờ mịt, có thể so cùng đứa nhỏ sao, vừa vặn lúc này đem thành phi đẩy ra, gần nhất làm tấm một trắng cho mình, thứ hai, nếu thành phi cũng hoài thai, vậy rất tốt, đứa nhỏ của mình cũng có thể có thêm tấm mộc, mặc kệ dùng như thế nào. Thành phi đều là quân cờ trong tay nàng, cho nên mới nói, Dương Quý phi rất thông minh, nương nương, ngài còn chưa nói chuyện vi nhạc đâu, cho Trần Mạn Nhu đem nghị hoạch của Đối Nguyệt phân tích thấu triệt, Tẩn Hoang nhanh chóng đưa cho Trần Mạn Nhu đĩa rau, hơi lo lắng hỏi, ngài làm sao mà biết, nàng là người của thuộc phi đâu? Trần Mạn Nhu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc nàng một cái, Tẩn Hoang có điểm không hiểu, Đối Nguyệt nhịn cười, giải thích cho Tẩn Hoang Nếu dương quý phi ngóng trong thành phi được sủng ái, tự nhiên sẽ không để cho nương nương chúng ta đi giành hoàng thượng. Ý tứ của vi nhạc chính là thành phi có thể ở cảnh nhân cung giành mất hoàng thượng. Trần phi ngươi không phải cái người thông minh sao, cũng nhanh chóng đi cảnh nhân cung giành hoàng thượng trở về đi. Đương nhiên, nếu vi nhạc còn có thân muội mũi thất lạc nhiều năm gì đó, việc này nói không chừng. Trần Mạng Nhu nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết, lập tức bỏ thêm một câu, đối nguyệt cười nói, nương nương. Thân muội muội thất lạc cái gì, không có khả năng tiến cung, Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ không rõ, tiểu thuyết không phải thường viết như vậy sao, người trong cung, đều là trải qua nghiêm mật thẩm tra, thân phận không rõ ràng, không có khả năng tiến cung, giống như nghe nói, nàng ngày bé đã bị đánh mất, về sau có hai loại tình huống, một loại là bị người thu dưỡng, một loại là tự mình lăn lộn trưởng thành, loại trước, cho dù là sau này làm lại hộ tịch, Cũng bởi vì không có ghi lại cuộc sống lúc còn nhỏ, người chung quanh đều có thể chứng minh người này không phải lớn lên tại bản địa, cũng không phải người địa phương, cho nên không thể vào cung, loại sau, liền càng không thể vào cung, tẩn hoang cười hì hì nói, giống như nô tỳ cùng đối nguyệt, hai chúng ta người ở trần phụ sinh, cha mẹ ruột đều cũng có danh có họ, từ lúc sinh ra cho đến lớn, đều có người có thể chứng minh chúng ta quả thật là con của người ở trần phụ sinh, thế này mới có thể vào cung. Trần Mạng Nhu khóe mắt co rút, đã nói rồi, hoàng cung làm sao có thể mỗi người đều có thể trài trộn vào, hoàng thượng còn không phải mỗi ngày lo lắng đề phòng sống chết, nếu là càng cẩn thận, có thể cho người chung quanh đều cảm thấy nàng từ nhỏ chính là người địa phương, nhưng nếu bồi dưỡng giang tế, tiêu phí không ít công phu mới làm được, nếu là giang tế, tình huống liền thay đổi, nàng phân tích mất quá là phân tích đến đây, cũng chỉ có thể đem cung nữ cấp đi lên, na, hội ẩm thì sao? Chờ tận hoang nói xong, đối nguyệt mới lại hỏi, Trần Mạng Nhu trạc trạt trong bát cơm còn thừa không nhiều lắm, lại gấp một miếng đậu hũ, thế này mới chậm rãi nói, nói không chính xác, mà khác vài người không nghĩ để cho Dương Quý Phi cùng Thành Phi liên hợp cùng nhau, đều cũng có hiềm nghi, cho nên, vi nhạc cùng hội ẩm mới có thể cùng chung chi hướng, đương nhiên, cũng có thể là không có chủ tử, muốn cho chủ tử nàng xuất đầu, cho nên không quá thông minh để lộ ra tin tức này. Làm cho chủ tử nàng, cũng chính là Trần Phi đi dính vào, được rồi, ngày mai chính là yến tiệc sinh nhật cửu vương gia, chúng ta à, vẫn là ngẫm lại ngày mai đưa lễ vật gì đi, Trần Mạn Nhu dù sao cũng hạ quyết tâm không đi cảnh nhân cung dương quý phi, cho nên cũng chỉ nghĩ thân phận vi nhạc cùng hội ẩm, sau đó chuyện này cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ, chương 27, lại đây, Trần Mạng Nhu khóe miệng run rẫy nhìn thuộc phi sắc mặt tái nhợt, cuối người làm bộ dáng nôn mửa, cảnh này quen thuộc dữ dội a duy nhất không giống chính là lần trước dương quý phi ngất đi thôi lần này thục phi thanh tĩnh bất quá xem ra hoàng thượng cùng hoàng hậu thật cao hứng khi thục phi có thể ở trong yến tiệc sinh nhật cửu vương gia làm ra sự tình hai người đều có chút quan tâm nhìn thục phi thục phi có cái gì không khỏe hoàng hậu quay đầu lại nhìn hoàng thượng thục phi luôn luôn tri thư đạt lý hôm nay vốn là sinh nhật yến của cửu đệ nếu không phải khó chịu cực kỳ Thục Phi cũng sẽ không thất lễ, cho nên, xem Thục Phi như vậy, không giống như là việc nhỏ, không bằng thỉnh ngự y nhìn xem, hoàng thượng nhanh chóng gật đầu, tự đồng nghĩ chu đáo, vậy kêu ngự y đến xem đi, về phần sắc mặt thực đen của Từ Ninh Thái Hậu bên cạnh, tự nhiên là Từ An Thái Hậu đối phó, hoàng hậu bên kia phân phó thỉnh ngự y, Từ An Thái Hậu liền lôi kéo tay Từ Ninh Thái Hậu đang muốn phát giận cười nói, tỷ tỷ luôn luôn là người khoan nhân, hôm nay thật sự là xin lỗi con thỉnh tỷ tỷ đừng tìm thục phi so đò, đứa nhỏ này lúc nhỏ đã hiếu thuận, rõ ràng thân mình không thoải mái, con cứng rắn chống chọi tới chút thọ cửu vương gia, là người khó được thiện tâm, ngụ ý chính là nếu không phải muốn chút thọ của nhi tử của ngươi, thục phi cũng sẽ không nháo ra loại chuyện này. ngươi nếu truy cứu, thì phải là cường thế làm cung phi thân mình không khỏe đi chút thọ nhi tử của tiên đế, đây là không hợp quy củ, chờ nước miếng ngữ sử đem ngươi diềm chách đuối đi. Ngươi nếu không truy cứu, khi mọi người vẫn là có thể hòa hòa khí khí, dù sao, từ An Thái Hậu cũng biết ý tứ con nhà mình, mặc kệ Thục Phi có sự tình hay không, sinh nhật Yến hôm nay, liền dừng ở đây, đại hoàng tử Hoàng Văn còn không có đủ tư cách làm Yến hội đâu, ngươi một cửu vương gia con tiên đế, dựa vào cái gì liền so với đại hoàng tử còn muốn nổi bật hơn, bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Thục Phi thật đúng là đem sinh nhật Yến này xoay thật mạnh. Nguyên bản là sinh nhật yến cửu vương gia, nổi bật cũng phải là cửu vương gia, nhưng là, chờ ngự y nói vừa xong, hiện trường không khí lập tức thay đổi, lý ngự y, người nói là thật sự, thục phi thật sự mang thai nửa tháng, trên mặt hoàng thượng sắc mặt vui mừng không che giấu được, lập tức nhìn thục phi, lý ngự y nhanh gật đầu nói, vi thần xác định, thục phi nương nương quả thật là có thân mình nửa tháng, hảo hảo, thưởng, hoàng thượng vui mừng vung tay lên liền tràn đến không ít vàng bạc, nhất là thục phi lại được ban cho không ít, thục phi cũng cười dịu dàng ngượng ngùng, một bàn tay vuốt bụng nhỏ, một bên ứng đối nhóm tỷ tỷ muội muội chúc mừng, bởi vì trên yến hội có rất nhiều món không thích hợp phụ nữ có thai ăn, cho nên sau khi hoàng thượng ban thưởng hoàng tức, lại phá lệ khai ân, cho thục phi đi về trước, hoàng hậu là một người rất am hiểu ý tứ, hoàng thượng, bóng đêm bên ngoài tối đen. Thục Phi muội muội một người trở về khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn, không bằng hoàng thượng đến nơi Thục Phi ngồi, hoàng thượng cười vỗ vỗ tay hoàng hậu, tử đồng nghĩ chu đáo, chính là trẫm lúc này đi trước cũng không tốt, dù sao hôm nay là sinh nhật cửu đệ, nói xong, nhìn qua Lưu Thành bên người, Lưu Thành, ngươi tự mình đem Thục Phi đưa trở về, trên đường cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Thành nhanh ứng một tiếng, xúc lại sim áo đưa Thục Phi trở về. Chuyện Thục Phi mang thai thành Yến hội, Thục Phi vừa đi, Yến hội liền lạnh lùng xuống, không quá lâu sau, Từ An Thái Hậu đã nói, ngày mai Hoàng thượng còn lên triều, không được thức đêm, cho nên sớm trở về. Từ Ninh Thái Hậu trong lòng cho dù là tức giận, cũng không dám nói Từ An Thái Hậu đây là lấy cớ, chậm trễ Hoàng thượng vào triều là trọng tội, nàng có ganh cũng không dám, mà Hoàng thượng, lập tức đứng dậy, nói muốn cùng Hoàng hậu thương lượng một chút an trí chuyện Thục Phi mang thai thuận tiện cũng đem hoàng hậu mang đi chờ hai người vừa đi từ an thái hậu lập tức đánh cái ngáp tỷ tỷ người già đi liền thức không được muội muội thường lúc này là đã ngủ lúc này thật sự là mắt đều không mở ra được từ ninh thái hậu sắc mặt tối đen hơi có chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi nếu muội muội thức không được vậy trở về nghỉ ngơi đi không cho nàng trở về thì có thể làm sao bây giờ hiện tại hai người đều là thái hậu nói chuyện tìm lý do còn có chút tùy ý Từ An Thái Hậu nói mình thức không được, mệt rã rời buồn ngủ, từ Ninh Thái Hậu có thể mạnh mẽ lôi kéo nói không được, hôm nay là sinh nhật cửu nhi của ta, ngươi ở không được sao, nói ra ngự sử đều lười tham tấu các nàng, vì thế, phần Phật lại đi mất một người, những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đi theo, từ Ninh Thái Hậu sắc mặt thật sự là có chút đáng sợ, nhưng là không đi theo, lưu lại cũng có chút danh không chính ngôn không thuận, dù sao. Đây là sinh nhật yến của Tiểu Thúc, chẳng sợ Tiểu Thúc mới 6 tuổi, kia cũng là ngoại nam, Hoàng thượng ở lại liền hoàn hảo, đó là chút thọ đệ đệ của Hoàng thượng đâu, từ An Thái Hậu ở lại cũng biết, đó là chút thọ con của bà bà nhà mình đâu, hiện tại chỉ còn lại từ Ninh Thái Hậu cùng cửu vương gia, các nàng miễn cưỡng có thể tìm cớ, cũng không muốn cùng từ Ninh Thái Hậu loạn bắt quan hệ a. Thái Hậu nương nương, Đức Phi nương nương đầu có chút thoáng ván, nghĩ sớm một chút cáo lui. Còn thỉnh Thái Hậu nương nương ân điển, mọi người trừng to mắt nhìn nhau trong chốc lát sau, Đức Phi không kiên trì được, không có biện pháp, lúc này nàng vị phân cao, nàng không mở miệng, vài người còn lại càng không mở miệng, từ Ninh Thái Hậu sắc mặt từ hơi đen biến thành đen kịch, nắm chặt ly trà trong tay, sẵn giọng nhìn lướt qua Phi tầng phía dưới, cửu vương gia thân thủ túm túm ống tay áo từ Ninh Thái Hậu, mẫu hậu nhi thần cũng có chút mệt nhọc, chúng ta trở về đi. Từ Ninh Thái hậu cúi đầu nhìn cửu vương gia, sắc mặt tuy rằng hòa hoãn một ít, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ là mang theo chút tàn nhẫn, chính là che giấu có vẻ hảo, buông ly trà, thân thủ sờ sờ đầu cửu vương gia. Từ Ninh Thái hậu cứng nhắc giật nhẹ khóe miệng, hảo, nếu tiểu cửu mệt nhọc, chúng ta hãy đi về trước. Nói xong, cũng không quan tâm nhóm người Đức phi, chỉ dẫn cửu vương gia đứng dậy bước đi. Đức phi hơi có chút xấu hổ, Lưu phi sang sảng cười nói. Nếu mọi người đều đi rồi, chúng ta lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, Đức Phi nương nương, không bằng chúng ta cũng tan đi, Đức Phi thấy có người giải vây, nhanh chóng cười nói, bản cung cũng đang có ý tứ này, nếu như vậy, chúng ta cũng đều tự trở về đi, Trần Mạng Nhu cúi đầu, tiễn bước Đức Phi, tiễn bước Lưu Phi, mới chậm rãi lên giá liễn của mình, trở lại chung túy cung, lăn qua lộn lại đem chuyện Thục Phi suy nghĩ vài lần, đầu tiên, Thục Phi là người thông minh, Hôm nay làm ra chuyện này, quả thật là lấy lòng hoàng thượng, hoàng hậu, cùng với từ An Thái Hậu thật to, từ Ninh Thái Hậu tức giận, ba người này là cao hứng nhất, có thể làm hỏng sinh nhật yến của cửu vương gia, ba người là tối hoan nghênh, cứ như vậy, đứa nhỏ của Thục Phi, tất nhiên cũng có thể làm cho hoàng thượng cùng từ An Thái Hậu thực thích, đến rất đúng lúc. Tiếp theo, Thục Phi mang thai sau Dương Quý Phi, Dương Quý Phi là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất. Có một người như vậy đứng ở phía trước, đứa nhỏ của Thục Phi, sẽ không hấp dẫn nhiều sự chú ý, nếu Dương Quý Phi có thể sinh hạ nhị hoàng tử, đứa nhỏ của Thục Phi càng an toàn, nhưng là có câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đầu tiên, đem Thục Phi cùng đứa nhỏ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, từ An Thái Hậu thích, từ Ninh Thái Hậu tất nhiên là thực oán hận, tiếp theo, nói không chừng sẽ làm Dương Quý Phi phản ứng, ta mới hoài thai hai tháng, người liền hoài thai nửa tháng. Thật sự là rất mất mặt, trọng yếu nhất là, Trần Mạn Nhu không biết Dương Quý Phi cùng Thục Phi có ý tưởng làm cho đứa nhỏ của mình càng thêm tôn quý hay không, hoàng tử càng tôn quý thì là cái gì, là thái tử, nếu này hai người đều tồn tại tâm tư, vị trí nhị hoàng tử, cũng sẽ không dễ dàng để chơi cho người khác, như vậy Dương Quý Phi khẳng định là nhìn bụng Thục Phi không vừa mắt, mà Thục Phi cũng tuyệt đối không muốn bụng Dương Quý Phi an toàn, Trần Mạn Nhu lại xoay người. Hậu cung rốt cục cũng nhất lên tinh phong huyết vũ sao, cũng không biết Dương Quý Phi cùng Thục Phi ai có thể thắng lợi, đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng khác, hai người đều thập phần thập phần thông minh, không can thiệp đứa nhỏ của nhau đem, đứa nhỏ cấp sinh hạ, nhưng là, Hoàng hậu có thể tọa sơn quan hổ đấu hay không, Trần Mạn Nhu có điểm vô tâm vô phế, dù sao nàng hiện tại cũng không tính tham dự đến này hậu cung tranh đấu, cho nên suy nghĩ trong chốc lát, liền đánh cái ngáp. Đêm tạp niệm trong đầu đều dứt bỏ, sau đó hết sức chuyên chú ngủ. Ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu thu thập chỉnh tề đi Thỉnh An Hoàng hậu, bởi vì còn chưa tới thời gian 3 tháng, cho nên Dương Quý Phi tiếp tục không đi, vốn nghĩ Thục Phi mang thai, có mất đi một người Thỉnh An hay không, nhưng là không nghĩ tới. Trần Mạn Nhu vừa ngồi xuống, chợt nghe người thông báo, nói là Thục Phi đến Thỉnh An, Hoàng hậu có vẻ rất là cao hứng, nhanh cho người giúp đỡ Thục Phi ngồi xuống. Ngươi cũng quá quy củ, ta buổi sáng không phải cho người truyền lời, nói hôm nay không cần lại đây sao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng hậu nương nương thông cảm, chính là thiếp lại không thể không giữ quy củ, Thục Phi ôn ôn hòa hòa cười, kiên trì cấp hoàng hậu hành lễ, mới ở vị trí bên cạnh ngồi xuống, thần sắc hoàng hậu rất vừa lòng, ngươi nhà, chính là quá giữ quy củ, đó là bởi vì nương nương thật tốt, Thục Phi mím môi cười nói. Nếu nương nương là người không dễ ở chung, thiếp ước gì không cần đến thỉnh an, vừa vặn rời xa nương nương đâu, nương nương người hiền lành, thiếp một ngày không gặp nương nương, trong lòng thật là có vài phần tưởng niệm, xem miệng nhỏ kia, thật sự là khéo nói, hôm nay buổi sáng ăn mật đường đi, hoàng hậu rất thích a, lập tức công đạo nói, người hiện tại hoài thai đứa nhỏ, mọi sự đều phải cẩn thận một ít, này phương diện ăn uống cũng phải chú ý, không thể tùy ý, đa tạ nương nương chỉ điểm thiếp cả gan, cầu hoàng hậu nương nương một việc, không biết hoàng hậu nương nương có nguyện ý thương hại hay không." Thục phi đứng dậy, cấp cho hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu nhanh cho người ngăn lại, "Ngươi nói đi, nếu không phải việc gì trọng yếu, bản cung còn có thể không cho ngươi mặt mũi, chính là không cho ngươi mặt mũi, cũng phải cho tiểu hoàng tử trong bụng ngươi mặt mũi a." Lời này liền mang theo chút ý tứ cảnh cáo, là báo cho Thục phi đừng ỷ vào khối thịt trong bụng kia mà yêu cầu sự tình thái quá. Chương 28, Cầu Kiến, Thục Phi có thể nghe ra ý tứ trong lời nói Hoàng hậu, lập tức kinh sợ hành lễ với Hoàng hậu nói, thần thiếp tự biết thân phận, tất nhiên là sẽ không làm ra chuyện cho Hoàng hậu nương nương khó xử, nói xong, trong thần sắc thoáng mang theo chút ngượng ngùng, Hoàng hậu nương nương cũng biết, thần thiếp là lần đầu tiên mang thai, cũng không có kinh nghiệm, cho nên, muốn cầu Hoàng hậu nương nương cấp cái ân điển, ban cho thần thiếp một ma ma, Cũng là để nhắc thần thiếp một ít chuyện tình cần chú ý, Trần Mạn Nhu nghe Thục Phi nói như vậy, kinh ngạc một chút, Thục Phi này, so với mình tưởng tượng còn thông minh hơn, nếu Hoàng hậu thực cấp cho Thục Phi một người, ngày sau đứa nhỏ Thục Phi đã có thể có nhiều hơn vài tầng bảo đảm, một tầng là Hoàng hậu cấp, người nọ là Hoàng hậu cấp, Hoàng hậu tự nhiên không thể để cho đứa nhỏ trong bụng Thục Phi gặp chuyện không may, nếu không, liền thoát không được trách nhiệm. Hoàng hậu vào thế phải tận tâm hết sức chiếu cố thuộc phi, một tầng khác lại làm cho những người khác phải suy nghĩ, thuộc phi là hoàng hậu đưa người qua, những người khác muốn động phải lo lắng nhiều một chút, đối thuộc phi ra tay thì là không cho hoàng hậu mặt mũi, đánh vào mặt hoàng hậu, trọng yếu nhất là thuộc phi đem mình cùng hoàng hậu buộc cùng một chỗ, thuộc phi này xem như đầu hàng, hoàng hậu nếu chiếu cố tốt thuộc phi, ngày sau con thuộc phi sẽ đứng ở bên con hoàng hậu, đương nhiên Đây là thực chung phe hay vẫn là tạm thời chung phe, sẽ không thể nói rõ ràng, dù sao, lòng người thay đổi, không riêng gì Trần Mạng Nhu nhìn ra ý tứ Thục Phi, Hoàng hậu cũng hơi có vài phần kinh ngạc, cân nhắc trong chốc lát, Hoàng hậu lại lắc đầu nói, bản cung biết ngươi lo lắng đứa nhỏ trong bụng, chính là, ma ma nơi bản cung, hoặc là chiếu cố đại công chúa, hoặc là chiếu cố đại hoàng tử, thật đúng là không được, xem trên mặt Thục Phi mang vài phần thất vọng. Hoàng hậu tiếp tục cười nói, bất quá, bản cung thật ra có thể đề cử cho ngươi một ma ma, thuộc phi trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, hoàng hậu cười khanh khách nói, ngươi cũng biết tầng ma ma, tầng ma ma, thuộc phi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rất là thành thật lộ vẻ mặt nghi hoặc, thiếp không có nghe nói qua, tầng ma ma rất có thân phận, đó là, nhũ mẫu của hoàng thượng, năm đó sau khi hoàng thượng khai phủ, cũng đem tầng ma ma đón ra, hiện nay, Tần ma ma là tổng quản nội vụ phủ, hoàng hậu nghiêng người, vẽ mặt khai ân nói xong, tần ma ma này không dễ dàng xúc động, dù là bản cung, năm đó cũng chưa có thể làm tần ma ma đại giá, bất quá, muội muội ngươi là hoài thai con nối dòng của hoàng thượng, không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, vì đứa nhỏ trong bụng muội muội, bản cung liền tự mình đi thỉnh tần ma ma cho ngươi, trần mạng nhu ánh mắt từ trên người hoàng hậu chuyển tới trên người thuộc phi, Thật sự là đạo cao một thước ma cao một trường A, Thục Phi muốn mượn tay hoàng hậu, hoàng hậu bán cho Thục Phi mặt mũi, đồng thời thuận tiện mượn tay Thục Phi cấp Dương Quý Phi một cái tác, ngươi xem, đều là phụ nữ có thai, Thục Phi người ta có thể được nhũ mẫu của hoàng thượng chiếu cố, Dương Quý Phi ngươi tự mình trốn ở cảnh nhân cung, đải ngộ cũng không phải là phân biệt bình thường, trọng yếu nhất là, hiện tại hậu cung cũng không phải là con mèo nhỏ dịu ngoan. Ngay cả Đại Phật cũng nhiều hơn hai người, Hoàng hậu thật đúng là không thể cam đoan, mình nhất định có thể bảo vệ Thục Phi, cho nên, Hoàng hậu cũng không muốn gánh trách nhiệm, Thục Phi trong lòng cũng nhanh quay ngược trở lại, Hoàng hậu vừa dứt lời, Thục Phi liền nói tiếp, Thần Thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương, Thần Thiếp hàng ngày đã nói, Hoàng hậu nương nương là ôn hòa thiện lương nhất, vì chuyện nhỏ ấy của Thần Thiếp, còn cố ý phiền toái tần ma ma, Thần Thiếp thật sự là nói xong đôi mắt liền có điểm hồng tiếp theo hành đại lễ với hoàng hậu hoàng hậu nhanh tìm người nâng nàng dậy ai nha ngươi làm cái gì vậy ngươi trong bụng có đứa nhỏ ngày sau sinh ra còn phải kêu bản cung một tiếng mẫu hậu bản cung sau lại ngay cả chuyện nhỏ ấy đều không giúp bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com ngươi lại như vậy bản cung có thể nghĩ trong lòng ngươi bản cung là không ôn hòa thiện lương a vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền Nói là hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu lập tức đứng dậy đi hướng bên ngoài đại điện, đi đến một nửa, liền thấy một bóng dáng màu vàng đi vào, hoàng hậu nhanh chóng dẫn mọi người hành lễ, thiếp thân gặp qua hoàng thượng, thỉnh an hoàng thượng, tử đồng mau đứng lên đi, hoàng thượng đi tới hai bước, thân thủ đỡ lấy hoàng hậu, sau đó ánh mắt hướng xung quét một vòng, khẽ cười nói, các ngươi cũng đều đứng lên đi, lúc trước nghe các ngươi vô cùng náo nhiệt, là đang nói cái gì, vừa nói. Một bên lôi kéo hoàng hậu hướng lên trên đi tới, hoàng hậu sắc mặt hiếm thấy mang theo vài phần thẹn thùng, tùy ý hoàng thượng lôi kéo nàng đi tới phía trước, hai người ngồi trên thủ vị, mọi người cũng đều hành lễ tự ngồi xuống chỗ của mình, hoàng thượng ánh mắt quét đến Thục Phi bên cạnh, hơi có vài phần kinh ngạc hỏi, Thục Phi đây là làm sao vậy, nhưng là có chuyện gì khó khăn, nếu là có, liền nói với hoàng hậu, này nói chuyện, nhưng là thập phần tín nhiệm hoàng hậu. Nửa điểm đều không nghi ngờ là Hoàng hậu làm khó Thục Phi, khó trách Thục Phi lựa chọn hướng Hoàng hậu, Trần Mạng Nhu cúi đầu, ngón tay ở trên quần áo phủi hai cái, là người coi trọng quy cũ, vậy là tốt rồi, Hoàng thượng, thiếp là đang cao hứng, Thục Phi lập tức đứng dậy nói, che miệng cười liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, nói tiếp, Hoàng hậu nương nương lại giúp thiếp một cái đại ân, thiếp chính đa tạ Hoàng hậu nương nương đâu, Hoàng thượng nghe tới đây, hay là đây là tâm hữu linh tề? Ngươi cái tiểu chân, cái đó và tâm hữu linh tê có quan hệ gì, hoàng hậu sắc mặt ứng đỏ, giận nói Thục Phi một câu, Thục Phi chỉ cười không nói lời nào, hoàng thượng hơi vài phần tò mò, nga, tử đồng lại giúp Thục Phi cái gì, hoàng thượng không hỏi, thiếp cũng đang định cùng hoàng thượng thương lượng đâu, hoàng hậu ôn hòa cười nói, Thục Phi muội muội là lần đầu tiên mang thai, chỉ sợ không có bao nhiêu kinh nghiệm, hôm nay Thục Phi muội muội đến cầu ta. Nói là muốn ta cấp một ma ma, ta liền đề cử tần ma ma, tần ma ma cũng là lão nhân trong cung, năm đó Thái hậu nương nương ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra được người tinh tế, đem thuộc Phi cùng đứa nhỏ trong bụng giao cho nàng, ta rất yên tâm, nói xong, giọng điệu liền mang theo vài phần thương lượng, Hoàng thượng xem có thể cho tần ma ma đi chiếu cố thuộc Phi một đoạn thời gian hay không, này ma ma nội vụ phủ, nguyên bản là Hoàng hậu quản. Hoàng hậu nếu muốn điều khiển ma ma, Chỉ cần mệnh lệnh là đến nơi, nhưng tầng ma ma thân phận đặc biệt, cùng hoàng thượng cũng có vài phần tình nghĩa, hoàng hậu thật không dám tùy ý sai phái, hoàng thượng vốn đang bưng trà, nghe hoàng hậu nói xong, thoáng dừng một chút, nhìn lướt qua vị trí bên trái bỏ trống, thuận miệng hỏi, dương quý phi thân mình còn không có dưỡng hảo, hoàng thượng, phụ nhân mang thai, ba tháng đầu đều phải cẩn thận mới được, quý phi thân mình nếu không khỏe, ta cũng không miễn cưỡng nàng lại đây thỉnh an. Hoàng hậu làm như không phát hiện ý tứ hoàng thượng, dù sao nàng không tính đem dương quý phi quả bâm hẹn giờ cũng cột vào bên người mình, húng hồ, dương quý phi người ta cũng chưa nói tìm người hỗ trợ chiếu cố, nàng cần gì phải vội vàng đi hầu hạ đâu, cũng là như nhau, thuộc phi có hay không cũng tạm thời ngừng thỉnh an, hoàng thượng cũng không bắt buộc, chỉ nhìn qua thuộc phi, thuận miệng hỏi, thuộc phi lập tức cử tuyệt, hoàng thượng thông cảm, chính là thiếp thân mình luôn luôn rất tốt. Không cần lo lắng, thiếp tới tới lui lui lại là ngồi trên giá liễn, hoàng hậu nương nương cũng là người khoan dung, thịnh an cũng không vướng bận, có thể không đến thỉnh an là một việc nhẹ nhàng, nhưng lời này tuyệt đối không thể là từ miệng hoàng thượng nói ra, hậu cung này, vẫn là thiên hạ của hoàng hậu, hoàng hậu rất thức thời, hoàng thượng đều đã nói ra, nàng cũng không thể cùng hoàng thượng đối nghịch, vì thế liền theo ý hoàng thượng phân phó, rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ trong bụng trọng yếu. Ngươi nghĩ thân mình rất tốt, cũng không ngẫm lại đứa nhỏ trong bụng, này không thể được, trở về nghĩ cho khỏe đi, thỉnh an cũng không phải ngươi đã đến rồi sao, là thật tâm thỉnh an là được. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thuộc phi lần này không cử tuyệt, nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu thần thiếp không thể tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, thiếp ngay ở tại trong cung vị hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sau một ít kinh Phật cầu phúc đi, cũng là một phen tâm ý của thần thiếp, Trần Mạn Nhu nhằm chán đánh ngáp. Hoàng hậu cùng Thục Phi diễn cũng không biết mệt, hậu cung a, quả nhiên là mỗi người đều mang theo mặt nạ nói chuyện, rõ ràng Thục Phi muốn mượn thế lực hoàng hậu bảo hộ mình, hoàng hậu lại không nghĩ rước họa đến thân, hai người đánh thái cực, lại bị hoàng thượng đột nhiên hiện biến đổi thành tiết một tỷ muội tình thâm, nàng đang nghĩ tới tuần thỉnh an khi nào thì chấm dứt, bỗng nhiên cửa đại điện truyền đến một tiếng kêu khóc thực thê lương, hoàng thượng, cầu người làm chủ cho nương nương chúng ta, nương nương nàng bị người hại. Tình cảnh biến đổi bất ngờ, kéo vài người đang lơ đảng nhanh trở lại, Trần Mạng Nhu nhanh chóng ngẩn đầu liếc mắt nhìn Hoàng thượng một cái, chỉ thấy Hoàng thượng nhíu mày, ước chừng là nhận thanh âm của ai, nhưng Hoàng hậu, thập phần quyết đoán, cho người tiến vào, lập tức, ở cửa cung có một người nghiêng ngã lão đảo chạy vào, mọi người đều nhận thức, là Đại nha Hoàng thi tình bên người dương quý phi, dĩ vãng, thi tình cùng chủ tử nhà nàng cùng một đức hạnh, luôn mang theo điểm cao cao tại thượng. Rất là các ngươi đều là người hạ đẳng, chú tử ta là thần tiên vậy ta cũng là thần tiên, chỉ tiếc có điểm họa hộ không thành lại trở thành quyển. bản thân nàng đương nhiên là không có loại giác ngộ này. Hoàng thượng, người mau đi xem nương nương nhà nô tỳ đi, nương nương nàng gặp hồng thi tình vừa tiến đến, cũng bất chấp thỉnh an hoàng hậu, lập tức bổ nhào vào dưới chân hoàng thượng một phen nước mắt nước mũi bắt đầu khóc, có người muốn hại nương nương chúng ta à, thỉnh hoàng thượng làm chủ cho nương nương chúng ta. Nàng cũng không cầu hoàng hậu làm chủ, là đem hoàng hậu cũng coi thành người bị tình nghi, sắc mặt hoàng hậu, hàm dưỡng dù có tốt cũng cười không nổi, chỉ trừng mắt nhìn thi tình, sắc mặt giận dữ, tiện tì, rốt cuộc lại chuyện gì, ngươi nhưng lập tức nói a, ngươi chỉ nói cầu hoàng thượng làm chủ, hoàng thượng ngay cả cái gì đã xảy ra cũng không biết, thi tình thân mình run run một chút, lại cho mọi người một loại ảo giác, hoàng hậu có khả năng chính là người hại dương quý phi. Hoàng hậu cũng là người thông minh, vài cái hô hấp, liền khống chế được thần sắc trên mặt, quay đầu hơi lo lắng nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng, chúng ta có nên trước hết mời ngự y, tiện tị này truyền lời không rõ ràng lắm, lúc này cũng không biết Dương Quý Phi rốt cuộc là thế nào. Chương 29, Phấn Hoa Hoàng thượng đứng dậy gật đầu, quả thật nên như thế, là trẫm kích động, vẫn là Hoàng hậu lo lắng chu toàn, nói xong, liền sai người đi truyền ngự y tự mình mang theo hoàng hậu đang hoang mang rối loạn đi hướng cảnh nhân cung, hoàng hậu nương nương, thiếp thân cũng rất lo lắng quý phi nương nương, lúc này có thể cho thiếp thân cùng đi qua nhìn quý phi nương nương một cái, thuộc phi đi theo sát sâu nói một câu, thời điểm có thể xem kịch vui, không đi là lãng phí cơ hội a, hơn nữa, loại chuyện này cũng có vẻ nguy hiểm, vạn nhất dính liếu dương quý phi lung tung, vừa vặn ngươi không ở tại trang diện, vậy có thể phá hư, hoàng hậu đang lên phượng liễn Nghe vậy cũng chỉ gật đầu đáp, ngươi còn hoài thai, sau khi đến phải chú ý, đừng để cho người ta va chạm. Nói xong, cho người nâng Phượng Liễn đi theo Long Liễn hoàng thượng cấp tốc chạy đi, Thục Phi khẽ cười một chút, cũng không người vào giá liễn. Lưu Phi quay đầu hướng Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, "Muội muội, tỷ tỷ đi trước một bước, muội muội cũng đừng chậm trễ." "Là, tỷ tỷ thỉnh đi trước." Trần Mạn Nhu hành nửa lễ với Lưu Phi, nhìn Lưu Phi lên giá liễn. Nàng đang muốn xoay người đi vào, bỗng nhiên nghe Thành Phi nói, Trần Phi tỷ tỷ, ngươi nói Quý Phi đây là làm sao vậy, vừa rồi nghe ý tứ thi tình, Quý Phi nương nương là bị người hại đi, có hay không có người đố kỵ Quý Phi nương nương được sủng ái, cho nên mới muốn xuống tay hại Quý Phi nương nương, Trần Mạng Nhu khóe miệng co rút, ngươi thật sự là muốn làm lính Bắc Giang, xoay người thời điểm đối mặt Thành Phi, tươi cười trên mặt liền mang theo vài phần hoảng sợ, Thành Phi nói gì vậy? Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chưa ra phán đoán suy luận, ngươi và ta như thế nào có thể vọng ngôn nghị luận chuyện này, Thành Phi sắc mặt cương một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, Trần Phi ngươi thật sự là gan thỏ, loại chuyện này, ngươi sáng suốt vừa thấy đã có thể nhìn ra, ngươi còn nói là vọng ngôn nghị luận, chẳng lẽ, ngươi biết tình hình thực tế, trục dạ mới không dám vọng ngôn nghị luận, Thành Phi, nói xấu Phi từng là tội danh gì, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Trần Mạng Nhu sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, tuân thủ quy củ sợ quy củ là một chuyện, nhưng là bị người hát nước bẩn còn trang sợ hãi thì là yếu đuối, nàng cũng không phải là đến trong cung để chịu tội. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thành Phi ước chừng cũng không nghĩ tới, một giây trước còn là sắc mặt khủng hoảng, giây tiếp theo có thể có biểu tình sắc bén như vậy, há mầm muốn nói chuyện, lại cũng không nói được gì, lúc trước quả thật là miệng nàng nhanh. Nửa điểm chứng cớ cũng không có, sẽ theo ý nghe được là nói xấu cung phi, nếu nghiêm trọng có thể luận tội xử trí, là muội muội nói lỡ lời, còn thỉnh Trần Phi tỷ tỷ thứ lỗi, thành phi thật ra là người co được giảng được, lần trước đắc tội Hồ Chiêu Nghi, cũng thực thức thời lập tức xin lỗi, lúc này lại là nói chuyện không cẩn thận đắc tội Trần Mạng Nhô, đồng dạng là nhanh chóng xin lỗi, chính là lúc này cùng tình huống Hồ Chiêu Nghi lúc ấy không giống nhau, lúc ấy Hồ Chiêu Nghi là vừa mới vừa vào cung. Lại có hoàng hậu ở trên, có thể giải oan có thể kêu oan, xéo rách da mặt có thể đem Thành Phi kéo xuống ngựa, mà lúc này trừ bỏ Trần Mạng Nhu cùng Thành Phi thân phận cao nhất, chỉ còn lại vài tu nghi tu dung, thấy hai người các nàng nổi lên tranh chấp, đều là cúi đầu đứng ở một bên làm như không phát hiện, Trần Mạng Nhu đúng là không tiện cùng Thành Phi nháo lớn chuyện, húng hồ, lúc này phượng liễn hoàng hậu đã không thấy, các nàng nếu đi chậm, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Trần Mạng Nhu tâm thần nhanh quay trở lại, đối lời xin lỗi của Thành Phi, chính là hừ lạnh một tiếng, Thành Phi cũng phải chú ý bản thân khi há mồm, hiện nay xem ra, Thành Phi sao chép nữ giới, cũng không làm cho Thành Phi nhớ lâu, lần sau không bằng nhiều sau một ít, nói xong, cũng không để ý tới Thành Phi, bản thân lên giá liễn, nhanh hướng cảnh nhân cung đi tới, cũng may mắn nàng phân phó thị vệ nâng liễn cước trình nhanh hơn một chút, nàng vừa đến cửa cảnh nhân cung. Ngự Y cũng là vừa qua khỏi cửa. Lúc này Trần Mạn Nhu đối Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hành lễ, khi hai vị cũng bất chấp để ý tới nàng, chỉ khoát tay cho nàng đừng làm vướng bận, liền kéo Ngự Y đi bắt mạch cho Dương Quý Phi. Lần này thay đổi Ngự Y, lão nhân râu bạc một tay vuốt râu, một tay chẩn mạch Dương Quý Phi. Trần Mạn Nhu cũng nhân cơ hội thấy rõ ràng sắc mặt Dương Quý Phi, lập tức liền lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản nàng còn nghĩ. Có phải Dương Quý Phi cố ý nháo ra sự tình là muốn đem Hoàng thượng dẫn đi qua đây, hơn nữa thi tình nói chuyện thật không minh bạch, hoàn toàn không giống như là sốt ruột thân thể Dương Quý Phi, ngược lại là càng như là muốn cho Hoàng thượng lại đây, cho nên Trần Mạn Nhu thật không nghĩ tới, tình huống cư nhiên rất nghiêm trọng. Dương Quý Phi lúc này đã muốn hôn mê, điểm ấy Trần Mạn Nhu vẫn có thể phân rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, môi không có nửa điểm huyết sắc, người y bên cạnh cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Trần Mạng Nhu trong lòng liền nhịn không được kinh hoảng, Hoàng thượng, vi thần vô năng, đứa nhỏ trong bụng quý phi nương nương đã không có mạch đập, một lát sau, Hồ Thái Y mới đứng dậy, phu phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận nói, quý phi nương nương thân mình cũng bị tổn hại, cho nên phải nhanh chóng đem đứa nhỏ bên trong sắp xếp đi ra mới được, Hoàng thượng sắc mặt đổi đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chầm chầm Hồ Thái Y trong chốc lát, trực tiếp xoay người cho Lưu Thành đi kêu thêm vài người y lại đây, Hồ Thái Y cũng không dám nói lời nào, liền như vậy run rẩy quỳ. Rất nhanh, Lý Ngự Y, Vương Ngự Y, Triệu Ngự Y đều bị Lưu Thành mang theo lại đây, thay nhau đi lên bắt mạch Dương Quý Phi. Cuối cùng, mọi người kết luận đều giống nhau, đã không bắt được mạch đập của đứa nhỏ trong bụng Dương Quý Phi, phỏng chừng đứa nhỏ đã thành tử thai. Hôm kia bắt mạch không phải còn nói hoàn hảo sao? Hoàng hậu ở một bên nhíu mày hỏi. Này rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra, nếu là hoàn hảo, đứa nhỏ trong bụng quý phi như thế nào lại thành như vậy, các ngươi là bắt mạch như thế nào, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương dị ứng với phấn hoa quế, vi thần chỉ có thể chẩn đoán ra quý phi nương nương là ăn hoa phấn hoa quế linh tinh, lý ngự y lá gan lớn một chút, nhìn chầm chầm ánh mắt thịnh nộ hoàng thượng, đem nguyên nhân nói một lần, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều rõ ràng, dương quý phi quả thật là dị ứng hoa quế. Tình huống còn có vẻ nghiêm trọng, người khác dị ứng đều là hơi mệt mỏi, sau đó ho khan vài tiếng, nàng nếu là nghe thấy hương hoa quế còn có chút hô hấp không thông, chính là ngửi mùi đã có thể như thế, nếu là ăn luôn phấn hoa quế, quả thật là có thể đem đứa nhỏ trong bụng giết chết, chính là, phấn hoa quế mùi rất nồng, dương quý phi luôn luôn đối với hoa quế thập phần mẫn cảm, làm sao có thể ăn luôn phấn hoa quế đâu, hoàng thượng là người có thể khắc chế tâm tình, sắc mặt tuy rằng bi thống. Nhưng là không giận chó đánh mèo ngự y, chỉ xua tay cho bọn họ đi xuống khai thuốc, lập tức liền xoay người cải giận nói, hôm nay là ai hầu hạ Dương Quý Phi, thức ăn của Dương Quý Phi là người nào phụ trách, hỏa ý vẻ mặt khóc sức mước lại đây đáp lời, hồi hoàng thượng, sau khi Quý Phi nương nương mang thai, vẫn là nô tỳ cùng thi tình hai người hầu hạ, tất cả đồ dùng của Quý Phi nương nương, cũng không có qua tay những người khác, ý của người là thức ăn có phấn hoa quế là tự nhiên xuất hiện. Hoặc là Dương Quý Phi chính mình luẩn quẩn trong lòng mà ăn, hoàng hậu lãnh nghiêm mặt cả giận nói, đứa nhỏ của Dương Quý Phi rớt tuy rằng là chuyện tốt, nhưng nàng chỉ sợ hoàng thượng đem chuyện này tình kéo đến trên người nàng. Hôm nay nàng vừa đáp ứng cấp thuộc phi một ma ma, Dương Quý Phi người này bỗng nhiên xảy ra chuyện, nếu hoàng thượng truy cứu, thì phải là hoàng hậu nàng lo lắng không chu đáo, hoàng hậu không chỉ là một chức vụ dễ nghe cùng thân phận quý trọng, nghĩa vụ của hoàng hậu cũng không thiếu. Hâu hạ hoàng thượng là bổng phận, thay hoàng thượng quản lý tốt tiểu lão bà cũng là chức trách, quản lý tiểu lão bà không chỉ có riêng việc sắp xếp ra danh sách người thị tẩm, tiểu lão bà nào mang thai, nàng đều hảo hảo chiếu cố, chức nghiệp phi tần khổ, chức nghiệp hoàng hậu này cũng khổ, nô tỳ không dám, từ lúc nương nương mang thai, luôn không muốn ăn, ngày xưa ăn cũng không nhiều, hôm nay cùng ngày thường ăn cũng không quá hai miếng, hỏa ý nhanh dập đầu nói, ngay sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nô tỳ nhớ tới, hôm nay quý phi nương nương ăn nhiều nhất là bánh điệp tô, tu bánh ở đâu? Hoàng thượng mặt bình tĩnh hỏi, Hỏa Ý ngẩng đầu chỉ chỉ cái đĩa trên bàn, ở đằng kia. Sau khi nương nương ăn, liền cảm thấy bụng có chút đau, nguyên bản còn tính chịu đựng, không muốn phiền toái hoàng hậu nương nương, chính là càng ngày càng đau, đều ra huyết, nô tỳ cùng thi tình thế này mới bỏ qua ý tứ nương nương, nhanh đến vĩnh Thọ cung tìm hoàng hậu nương nương. Nếu không phải trường hợp không đúng Trần Mạng Nhu đều muốn nở nụ cười, thi tình hòa ý này không hổ đều là Dương Quý Phi điều ngã, dạy dỗ, một người vừa xuất hiện liền nhào thẳng đến Hoàng thượng, bề ngoài biểu hiện đều nói có thể là Hoàng hậu muốn hại Dương Quý Phi, một người khác còn ám chỉ rõ ràng Hoàng hậu bạc đã Dương Quý Phi mang thai, Ngươi xem Dương Quý Phi không thoải mái cũng không dám đi tìm Hoàng hậu, chính là có đi tìm, cũng không thể lập tức nhìn thấy Hoàng hậu, vẫn là thi tình hô to Hoàng thượng mới cho đi vào. Trần Mạng Nhu đều có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện tình, Hoàng hậu tự nhiên cũng hiểu được, lúc này hơi kém chút giận sôi lên, may mắn, từ khi Dương Quý Phi vào phủ kinh nghiệm tác chiến cùng Dương Quý Phi tăng lên nhiều, cho nên trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, thi tình là khi nào thì đi tìm bản cung, vọng hương bên người bản cung vẫn giữ ở bên ngoài, như thế nào không nói thi tình đến, nói xong quay đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung cũng bất quá thời gian một nén nhang. Nếu là thi tình đã sớm tới, hoàng thượng hẳn là có thể thấy đi, thời gian không giống, nếu là thi tình bị ngăn cản, hoàng thượng tất nhiên có thể gặp cảnh tượng kia, hơn nữa hòa ý không nói, thiếp thân còn không nhớ đến, hòa ý vừa nói, thiếp thân nhưng thật ra nhớ tới một việc, hoàng hậu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lại nhiều lần bị Dương Quý Phi khiêu khích, nê Bồ Tát cũng muốn phát phát giận, cho nên mắt lạnh xem thi tình hòa ý nói, hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung. Là thông báo cho mọi người trong cung tiếp đón, như thế nào thiếp thân mới cùng hoàng thượng nói hai câu, thi tình lại đây, trước hết hô kêu hoàng thượng đâu, nàng là đem vĩnh thọ cung biến thành càng thanh cung đi, hoàng hậu nói trắng ra, mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói hoàng hậu, nói hai ba câu, từ hoàng hậu đối cung phi không quan tâm, liền biến thành dương quý phi tra xét đế tùng thi tình hỏa ý sắc mặt trắng bệch lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, dương quý phi không tỉnh. Hai người các nàng chống lại hoàng hậu thì như con kiến chống lại người ta, một cước giẫm chết đều lãng phí khí lực, tử đồng, việc cấp bách là hỏi chuyện tình đứa nhỏ dương quý phi trước, người ta vợ chồng, ta còn có thể không tính nhiệm người, hoàng thượng dừng một chút, mới chậm rãi nói, ánh mắt từ trên người hai người dưới đất đảo qua, thanh âm lạnh như băng nói, hai tiện tì, chờ hỏi xong chuyện tình dương quý phi, lại xử trí cũng không muộn, tô bánh là được ai đưa tới, trung gian là ai màn Phong bếp là người nào phụ trách, hành lễ với hoàng thượng xong, hoàng hậu giống như pháo nổ liên thanh mà hỏi, hoàng thượng lúc này cũng không nói, chỉ ngồi tại một bên, nhìn hoàng hậu thẩm vấn, hỏa ý cũng không dám chậm trễ, lập tức hồi đáp, tô bánh là liễu tu dung đưa, là nhà hoàng Thúy Lan của liễu tu dung tự mình đưa tới, nô tỳ cùng thi tình lúc ấy đều ở đây, thời điểm kiểm tra vẫn chưa phát hiện bên trong có phấn hoa quế, thiếp hoang ủng. Thiếp hôm nay vẫn chưa cho người hướng cảnh nhân cung đưa tô bánh, hỏa ý vừa dứt lời, phía sau Trần Mạng Nhu một nữ nhân trong đám người lập tức tiến ra, tiến lên liền quỳ gối trước mặt hoàng hậu, vẽ mặt trắng bệt nói, hoàng hậu nương nương minh giám, thiếp hôm nay đi Vĩnh Thọ cung Thỉnh An, mang theo chính là Thúy Lan, nàng vẫn đi theo bên người thiếp, làm sao có thể sẽ đến đưa tô bánh cho quý phi nương nương, phía sau Liễu Tu Dung, còn một nha hoàn đang quỳ, hoàng hậu nhìn lướt qua, quay đầu nhẹ giọng nói với Hoàng thượng nói, nha hoàng này quả thật là Thúy Lan, chương 30, thời gian, liệu Tu Dung ở trong cung tuy rằng tồn tại giống như người trong suốt, nhưng đại nha hoàng bên người của nàng, cũng không đến mức thật sự không có người nhận thức, liệu Tu Dung lại rất điệu thấp, Thúy Lan cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm một người giả mạo, Hoàng thượng không nói chuyện, Hoàng hậu cũng không nói, một lát sau, Lưu Thành cung mình lại đây, đến bên người Hoàng thượng thấp giọng nói, Hoàng thượng, đám người lý ngự y đã mở phương thuốc, lý ngự y công đạo, tốt nhất là lập tức sắc thuốc cho quý phi nương nương uống, quý phi nương nương vốn thể nhược, thai nhi cũng không thể ở lại trong cơ thể quý phi nương nương. Hoàng thượng hé ra gương mặt băng lạnh tiếp nhận phương thuốc nhìn nhìn, tùy tay đưa cho hoàng hậu, hoàng hậu tầm mắt quét một vòng ở dưới, đem đại nha hoàng của mình kêu lại đây, Hinh lan, ngươi tự mình đi sắc thuốc, đi nhanh về nhanh, nói xong. Lại chỉ một đại nha hoàng khác bên người Dương Quý Phi, Thu Nguyệt, ngươi đi theo đi, nay hai đại nha hoàng của Dương Quý Phi đang bị thẩm vấn, còn lại hai người, muốn lưu lại một người làm nhân chứng, cũng chỉ có thể có một người đi cùng Hinh lang làm bạn, thuận tiện trở về cho Dương Quý Phi yên tâm dùng thuốc, thư diệp ngự y vừa viết xong phương thuốc, hoàng thượng làm lưu thành lại đem các ngự y kêu lại đây, cho bọn họ cẩn thận kiểm tra đĩa tô bánh kia, tô bánh trắng nhuận nụt ngà, chỉ nhìn bề ngoài. Hình như là bột làm thành, mặt trên dùng quả màu hồng điểm thành một ít đồ án hoa hoa thảo thảo, nhìn rất là đẹp, vài cái người y đứng cùng một nơi, nghiêng nát nhìn kỹ, cẩn thận nghe thấy, còn lấy nước trà đến bỏ vào nghiên cứu. Tóm lại, hành vi thực khoa học, một lát sau, vài người chấm dứt đàm luận, không dám đứng trước mặt hoàng thượng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nháy mắt ra dấu, đều tự đứng ở một bên, xếp hàng nói những gì mình xem xét, hoàng thượng, bên trong tô bánh. Quả thật có chứa phấn hoa quế, lý ngự y nói trước tiên, tiếp theo là hồ ngự y, cho đều nói xong, mọi người đều thống nhất, tô bánh kia quả thật là đồ sỏ làm cho đứa nhỏ trong bụng dương quý phi chết, nếu là có phấn hoa quế, vì sao không có hương vị, hoàng hậu ở một bên hơi nghi hoặc hỏi, mọi người đều biết, hoa quế mùi rất đậm, bất kể là bó lớn hay chỉ là một đóa nhỏ, cũng là mùi gây mũi có thể trực tiếp trong thời gian ngắn như vậy đem đứa nhỏ trong bụng Dương Quý Phi giết chết. Phấn hoa quế này cũng không phải là nhiều bình thường, như vậy, làm sao một chút hương vị cũng không có, làm cho người thập phần mẫn cảm với phấn hoa quế như Dương Quý Phi trực tiếp ăn luôn. Hồi Hoàng hậu nương nương, phấn hoa quế này không phải lá thu thập từ hoa mới nở năm nay, mà là sau khi hông khô bị tảng mất mùi, Lý Ngự Y rất cung kính nói, hoa quế mùi tuy rằng nồng đậm kéo dài, nhưng không phải là vĩnh cửu, Chỉ cần làm như vậy, một ngày nào đó một chút hương vị đều không có. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Hơn nữa, bên trong tô bánh còn thả hương vị mức ô mai có vẻ nồng hơn, cho nên hương vị phấn hoa quế đã bị che lấp. Lý Ngự Y tiếp tục nói, hắn chỉ trần thuật sự thật, một câu khác cũng không nói nhiều. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng có thể nghe ra ý tứ Lý Ngự Y. Người ta là tồn tâm muốn hại dương quý phi, làm sao dễ dàng để cho người bắt lấy nhược điểm. Phấn hoa quế này còn không biết là làm trong bao lâu đâu, cho dù là thời gian dài một chút, nhưng nếu phân lượng đủ, cũng sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, Dương Quý Phi ngửi thấy một chút là có thể xuyển không thể thở, như vậy thì ăn vào, tự nhiên là phải có tác dụng. Chức trách của ngự y chỉ có hai chuyện này, mở phương thuốc cho Dương Quý Phi, kiểm tra đồ ăn làm cho đứa nhỏ trong bụng Dương Quý Phi tử vong, làm xong này hai chuyện này, liền thành công lôi thân, tử đồng, chuyện tình hậu cung trẫm giao cho ngươi, người y vừa đi khỏi cửa, hoàng thượng liền phát tác, sắc mặt giống như hàng băng, chỉ hai người thi tình cùng hòa ý, hai người các nàng cũng giao cho ngươi xử trí, mặc kệ thế nào, đều phải tìm được hung thủ đối với đứa nhỏ trong bụng dương quý phi xuống tay. Hôm nay dám đối với con nối dòng của trẫm xuống tay, ngày mai liền xuống tay với trẫm, kẻ gian này nhất định không thể khinh suất. là, thỉnh hoàng thượng yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ cho hoàng thượng một đáp án vừa lòng. Hoàng hậu đối hoàng thượng hành lễ, rất nghiêm túc cam đoan, hoàng thượng gật gật đầu, thẳng đứng dậy đi đến nội thất nhìn Dương Quý Phi, hoàng hậu ánh mắt ám ám, quay đầu nhìn vài người đang quỳ, từ đầu tới cuối quét một vòng, mới hỏi, thi tình hòa ý, hai người các ngươi có xác định lúc ấy đưa tô bánh là Thúy Lan bên người Liễu Tu Dung, Nô tỳ xác định, hai người trăm miệng một lời nói, bởi vì ở thời điểm tìm để, Liễu Tu Dung là đại nha hoàng bên người Dương Quý Phi. Sau bởi vì dương quý phi thân mình không có phương tiện, thế này mới hầu hạ năm đó là vương gia hôm nay là hoàng thượng, sau đó được đề bạc làm di nương, sau khi tiến cung, lẽ ra thân phận liễu tu dung cũng chỉ có thể làm tiệp dư, dù sao, vương nghi cùng lý tu hoa một người là hoàng hậu cấp cho hoàng thượng, một người là thái hậu cấp, thân phận so với liễu tu dung đều cao hơn rất nhiều, chính là xem mặt mũi dương quý phi, hoàng thượng mới đặc biệt sắc phong liễu tu dung. Mà liệu Tu Dung ngày xưa lý đối với Dương Quý Phi cũng là thập phần chân thành, mọi chuyện đều lấy Dương Quý Phi cầm đầu, gặp Hoàng hậu, cho dù tới bây giờ cũng chỉ là Thỉnh An, cùng các phi tầng khác, một câu dư thừa cũng không nói, nhìn giống như là đầu gỗ, cửu nhi cửu chi, thậm chí thời điểm nàng đi Thỉnh An, cũng không có người cùng nàng nói chuyện. Dương Quý Phi luôn luôn thực tín nhiệm liệu Tu Dung, cho nên thấy là Thúy Lan tự mình đưa tô bánh, tự nhiên là không có cảnh giác quá lớn. Sau khi cho thi tình họa ý kiểm tra sơ sài liền ăn một chút, không nghĩ tới, cũng là tô bánh này làm cho nàng gặp đại hạn tế ngã A, liễu tu dung, đem việc hôm nay ngươi làm sau khi rời giường, nhất nhất nói ra cho bản cung, việc nhỏ như rửa mặt cũng không thể giấu giếm, hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát, lại quay đầu nói với liễu tu dung, nô tỳ buổi sáng là đầu giờ mẹo rời giường, sau khi rời giường, trước phân phó đinh hương cùng bắt hợp đến ngự hoa viên đi hái một ít mạc lị hoa chuẩn bị sau khi hong khô pha trà uống, sau đó cho mỹ lang cùng bạch lang hầu hạ nô tỳ rửa mặt đánh răng, ước chừng là tiêu phí khoảng nửa canh giờ. gần đến thời điểm giữa giờ mẹo, nô tỳ cho mỹ lang cùng bạch lang đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn sáng, nô tỳ tự mình mang theo thúy lang cùng thúy trúc ở trong sân tản bộ. việc này vương tỷ tỷ có biết đến, nàng còn cùng nô tỳ nói nói mấy câu. vương tu nghi cũng liệu tu dung đều ở tại sườn điện diên hy cung, liễu tu dung có động tĩnh gì? Vương Tu Nghi bên kia quả thật là sẽ biết đến, mà Vương Tu Nghi bản thân là người của Hoàng hậu, cùng Liễu Tu Dung tuy rằng không đến mức mỗi ngày cãi nhau, nhưng không có việc gì không rõ ràng, cho nên, Vương Tu Nghi thật ra có thể làm chứng cho Liễu Tu Dung. Lúc này, Vương Tu Nghi liền đi ra hành lễ với Hoàng hậu nói, nô tỳ quả thật là thấy Liễu Tu Dung ở trong sân tản bộ, nàng còn hỏi nô tỳ một câu hôm nay buổi sáng ăn cái gì, nói nàng có được Dương Quý Phi ban xuống canh cá trân châu. Hỏi Nô Tị có muốn ăn hay không? Đương nhiên, mọi người đều có thể nghĩ đến câu hỏi trong lúc đó, ước chừng là liền mang theo vài phần ý tứ tỉ thí. Bất quá Vương Tu Nghi có thể đứng ra nói lời công đạo, đối với Liễu Tu Dung mà nói, đã xem như đại thiện. Liễu Tu Dung thực cảm kích nhìn Vương Tu Nghi trong chốc lát, tiếp tục nói, đến cuối giờ mẹo, Bạch Lan cùng Mỹ Lan đem đồ ăn sáng đưa lại đây, Nô tỳ dùng đồ ăn sáng, đến đầu giờ thìn. Nô Tị liền mang theo Thúy Lan đi Vĩnh Thọ cung thỉnh An nương nương, Liễu Tu Dung nói vài câu, sẽ tạm dừng một chút, ước chừng là hồi tưởng lại mình có quên việc gì hay không, nghĩ xong rồi, liền nói tiếp, thời điểm đi đến Khôn Ninh Môn, cây trâm của Nô Tỳ bị rớt, nên cho Thúy Lan nhanh chóng đi tìm, sau đó Nô Tỳ ở phụ cận Khôn Ninh Môn chờ, Thúy Lan đi rất nhanh thì trở lại, cũng không có mất nhiều thời gian, cứ trình dọc đường đi, Hoàng hậu có thể tính ra. Từ Diên Hy Cung xuất phát đến Vĩnh Thọ Cung, là không thể đi Nhật Tinh Môn cùng Cảnh Hội Môn, hai cái một cái là hướng Càng Thanh Cung, một cái là hướng Giao Thái Điện cùng Khôn Trử Cung, người nào cũng không cho là một tu dung như nàng có thể đi, cho nên, cũng chỉ có thể vòng bên này Cảnh Nhân Cung, đi đến Khôn Ninh Môn, sau đó lại vòng Long Phúc Môn đến Vĩnh Thọ Cung, từ Diên Hy Cung đến Khôn Ninh Môn, tốc độ bình thường, cần thời gian một ngắn nhàng, từ Khôn Ninh Môn đến Vĩnh Thọ Cung. Không sai biệt lắm cũng là thời gian một nén nhang, liệu tu dung đầu giờ thìn thì xuất phát, một nén nhang đến khôn ninh môn, lại thêm một nén nhang đến vĩnh thọ cung, nếu Thúy Lan quả thật phải đi rồi trở lại, khi nàng đến vĩnh thọ cung thời gian hẳn là giữa giờ thìn, hoàng hậu nghiêng đầu nhìn vọng hương, vọng hương lập tức nhẹ giọng nói, liệu tu dung là ở giữa giờ thìn thì đến vĩnh thọ cung, như vậy, thời gian ngắn như vậy, Thúy Lan quả thật là không có khả năng đến cảnh nhân cung một chuyến. Cho dù là có thể đi một chuyến, cũng nhất định là thở hồng hộp, như vậy thì tình hòa ý sẽ không không có hoài nghi, hoàng hậu lại đem người ở cảnh nhân cung đều kêu đến hỏi, tất cả mọi người chứng minh, quả thật là Thúy Lan đến cảnh nhân cung, Thúy Lan sắc mặt tái nhợt, liên tiếp nhập đầu với hoàng hậu, nói mình oan ổn mình thật là đi tìm cây trâm cho liễu tu dung, thời gian không giống, hoàng hậu cũng sẽ không dễ dàng oan ổn một người, cho nên, cũng chỉ là câu mày không nói chuyện. Vẫn chưa trực tiếp định tội Thúy Lan, nương nương, thần thiếp tò mò, phấn hoa quế này là từ đâu đến, hoàng hậu đang trầm mặt, thuộc phi bỗng nhiên ở một bên cười nói, nếu là thần thiếp nhớ không lầm, bởi vì quý phi nương nương dị ứng hoa quế, trong cung thường không lấy hoa quế làm thành các thứ linh tinh, dương quý phi thân ở địa vị cao, hơn nữa lại có tật xấu như vậy, quả thật không nghe nói mình thích hoa quế, không nên ở trong cung của mình trồng mấy cây hoa quế. Có tư cách sống một mình một cung, có thể bố trí cảnh sát một cung, cũng không hơn người, hoàng hậu là khinh thường dùng loại phương pháp này đối phó dương quý phi, cũng không muốn tội danh khắc khe với phi tần, cho nên vĩnh thọ cung là tất nhiên không có, thuộc phi lưu phi cùng một ít phi tử thời điểm tiền để, lại sẽ không đối nghịch cùng dương quý phi đang ở địa vị cao được sủng ái, cho nên, ở trong cung cây hoa quế thật đúng là không nhiều lắm, từ Ninh Thái Hậu nơi đó có một gốc cây. Từ An Thái Hậu nơi đó không có, Trử tú cung có một gốc cây, Bắc Ngũ sở hữu ba cây, Nam Tam sở hữu hai cây, các cung điện còn lại đều có vẻ xa xôi, nhóm phi tầng bình thường cũng sẽ không đi, cho nên, chỉ cần tìm được hoa quế từ nơi phát ra, cũng là có thể tìm ra rốt cuộc là ai hại dương quý phi, rốt cuộc cũng là thuộc phi thông minh, hoàng hậu cười nhìn qua thuộc phi, sau đó truyền lệnh xuống, xem cung điện người nào có cung nhân từng đại lượng thu thập hoa quế hơn nữa còn tặng người, đương nhiên, từ ninh cung cùng từ an cung sẽ khách khí xin chỉ thị một phen mới có thể đi vào hỏi. nay lượng công việc khá lớn, trong một chốc cũng không có được đáp án. hoàng hậu đơn giản trước tiên cho trần mạng nhu các nàng tan đi, mình đi vào cùng hoàng thượng chào hỏi, cũng tạm thời trở về vĩnh thọ cung.